Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, Kênh MC Tiến Phong thích nghe chuyện nhé Và xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 302 Không biết anh em đã nghe hết tập 301 chưa Với phát xong Mình cũng định đọc luôn nhưng mà Mũi nó bị nghẹt quá Sợ cũng ảnh hưởng đến cái tập này nữa Thôi nhanh chứ bây giờ cứ đọc thôi à... Cũng muộn rồi ấy. Hi vọng là đọc được dài nhất có thể Ok, mời các bạn vào nghe tập truyện Xin chào à, tò mò vlog, chào mong Lê, chào Đức nhé Chào Zenith <cười> Vương Đạo Trí Tôn Tập 3 Đình hải, Ác Thần Đô Trong tay Vương Cô Sơn nắm lấy viên hạt trâu vàng óng ánh thiên đạo đăng thiên châu trong mắt tứ liên nhân hoàng lóe lên một tia kích động chúc mừng chủ thượng được thiên đạo lão gia trọng thưởng mắt thập tam cung kính bái lại vương cô sơn vương cô sơn nhìn sáu viên hạt châu kia sắc mặt không giấu được vẻ âm trầm đại mà vương đúng là keo kiệt mà chỉ bằng mấy viên hạt châu này mà lính muốn đuổi ta sao ta cần mấy hạt châu này làm gì chứ? Vâng, cô sơn nói xong. Tứ liên nhân hoàng và ma thập tam không khỏi cho mắt nhìn vương cô sơn. người cảm thấy vô dụng, nhưng mà đối với chúng ta lại hữu dụng. chỉ là lúc này ai cũng không dám tìm chủ thượng đòi. rốt cuộc là chủ thượng đang còn bực bội. lần này bọn hắn lại thiếu chút đã hại chết vợ chủ thượng mà. vương cô sơn liếc mắt nhìn năm tên tu họa trước mặt một cái Biết tác dụng của thiên đạo Đăng Tiên Châu này không? Vương Cô Sơn nhìn năm tên thủ họa tâm phúc hỏi nói Biết Thiên đạo Đăng Tiên Châu ẩn chứa thiên đạo chi lực Có thể trợ giúp võ thần cảnh đình phong tấn cấp Đăng thiên Cảnh Tạo hóa phi thường là trọng thường của thiên đạo Hồng liên Nhân Hoàng mong đợi nhìn Vương Cô Sơn Chủ thượng Thiên đạo Đăng Tiên Châu này hình như không có mấy tác dụng đối với ngài Mà Thập tam cũng mong đợi nói vương cô sơn nhìn năm tên thuộc hạ mặt đầy mong đợi Chầm ngâm một lát cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên một chút mây đen còn chưa tiêu tán hết trên trời ma vương người thực giỏi tính toán vương cô sơn híp mắt nhìn trời miệng lẩm nhẩm nói sau đó cúi đầu lần nữa nhìn năm tên thuộc hạ các người thủ hộ tăng ngàn năm thiên đạo đăng tiên châu để tự nhiên có thể ban thưởng cho các người ta ân trù thượng năm người lập tức kinh hỉ nãy. nhưng mà các người nghe cho rõ đây tiểu huynh là thê tử của ta nếu các người còn dám ở chỗ nào bất kính với nàng ta sẽ khiến các người phải chết vương cô sơn lạnh lùng nói không không dám trù thực chúng ta tuyệt đối không dám tứ liên nhân hoàng đầu đầy mồ hôi vội nãy. sáu viên đăng tiên châu này Năm viên trong đó do các người chia nhau. Viên cuối cùng đưa cho tiểu huyền. Đồng thời Ma Thập Tam giao cổ dẫn vạn niên cổ của bốn ngờ bọn hắn vào trong tay tiểu huyền. Vương Cô Sơn trầm giọng này. ha Tứ Liên Nhân Hoàng biến sắc. vật Ma Thập Tam đã ứng tiếng này. Đồng thời Ma Thập Tam chừng mắt nhìn Tứ Liên Nhân Hoàng. Các ngươi còn gặp ngừng cái gì? Đợi các ngươi đạt tới đăng tiên cảnh để có thể tự mình khu trừ vạn niên cổ. Chả lẽ giờ còn dám trái lệnh của chủ thượng sao? Vâng. Tứ liên nhân hoàng cũng kịp thời hồi thần này. Ứng tiếng nói. Cứ vậy đã. Ba thập tạm. Ngươi làm đi. Vâng cô Sơn trầm giọng nói. Vâng. Chỉ là chủ thượng. sau ngài không đích thân giao cho ác hoàng? Má Thập Tam hiếu kỳ hỏi. Giờ ta không muốn gặp nàng. Vâng cô Sơn trầm giọng nói. Vâng. Má Thập Tam lập tức cúi đầu, ưng tiếng nói. Năm người đều biết, chủ thượng chính đang căng thẳng với ác hoảng. Chẳng qua có căng thẳng đến mấy, thì đấy cũng là chuyện riêng của vợ chồng bọn hắn. Bản thân tốt nhất là đừng có nên đúng tay. sau khi đưa sáu viên thiên đạo đăng tiên châu giao cho ma thập tăng, nhà mắt vương cô sơn liền đã trở về đại điện. từ giờ phút này bản tôn phải bế quan khôi phục tổ vi, bất luận kẻ nào đều không được quên nhiễu. vương cô sơn trầm giọng nói, két một tiếng, cửa đại điện ầm vang đóng lại. khoảnh khắc đại điện đóng lại, bốn phía lập tức toát ra hào quang bảy màu. Hiện nhiên Vương Cô Sơn đã bố trí lượng lớn cấm pháp. Âm một tiếng. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Lấy đại điện này làm trung tâm. Linh khí bốn phương tâm hướng quần quận tụ về đại điện nơi Vương Cô Sơn bế quan. Trong lúc bế quan, ngay cả ác hoàng Vương Cô Sơn cũng không muốn gặp. Chúng thần tuân mệnh. Năm người đồng thanh ưng tiếng nói. tứ liên nhân hoàng thì lễ sau đó liền đều quay đầu nhìn Ma Thập Tam. Lệnh của chủ thượng, tự nhiên không ai dám làm trái. cầm đi, mỗi người một viên. sau đó năm người chúng ta cùng nhau tới cửa Ác Thần Điện, đợi Ác Hoàng đi về. Ma Thập Tam trầm giọng nói: được. tứ liên nhân Hoàng ương tiếng nói. lập tức năm người vội chia nhau thiên đạo đăng tiên châu nút vào trong bụng. nháy mắt khi đăng tiên châu vừa vào nút xuống. Quanh thân 5 người lập tức toát ra từng đợt tinh quang. Từng điểm sáng tự như là sao trở vần quanh. Ngoài thân của bọn họ. Linh khí quanh hư không bốn phía quần cuộn Tụ về phía 5 người. Hãy cho thiên đạo đăng tiên châu, Hãy cho thiên đạo tri lực. Ta cảm giác được tu vi không cách nào đột phá trước kia đã sắp có thể xung phá bó thần cảnh. Đạt tới đăng tiên cảnh. Ta cảm giác được đăng tiên kiếp sắp tới. Hắc địa nhân hoàng kinh ngạc nói. Đăng tiên kiếp Hồng Liên Nhân Hoàng khẽ nhú mấy Thiên đạo đăng tiên châu được thiên đạo chúc phúc Dù đăng tiên kiếp có đến Thì cũng chỉ là thiên kiếp yếu nhất Cho có mà thôi Chẳng mấy chốc năm người chúng ta sẽ đều là đăng tiên cảnh thôi Tứ Liên Nhân Hoàng Hưng phấn nói Đăng tiên cảnh à? Ngày này chúng ta đã đợi ngàn năm rồi May mà có chủ thượng đấy Bạch Liên Nhân Hoàng cảm thán nói Đi Chúng ta đi nganh chủ mẫu Ma thập tam trầm giọng nói Ừ Tứ Liên Nhân Hoàng ứng tiếng Lúc này Vương Cô Sơn trở về Chúng nhân tìm được chỗ dựa Đối với tệ lệnh từ Vương Cô Sơn Bọn hắn không có dám chút nào qua loa Rốt cục dù tạo hóa của mình có lớn đến mấy Thì cũng chỉ là sắp thành đăng tiên cảnh thôi Trong khi Vương Cô Sơn lại đã là tiên nhân Hai canh giờ sau. Ngoài cửa ác thần điện. Quanh thần ma thập tam, tứ liên nhân hoàng bốc lên từng hồi tinh quang, cùng kính bái lễ ác hoàng vừa mới trở về. Ở bên hoàng thiên phong tiếp lấy thiên đạo đăng tiên châu cuối cùng do ma thập tam đưa tới. Ngoài ra còn có bốn phần cổ dẫn vạn niên cổ. Ác hoàng đại nhìn đại điện được bao phủ bởi hào quang bảy màu nơi không xa. Thần sắc không giấu được vẻ phức tạp hắn không muốn gặp ta. ánh mắt ác hoàng chớp qua một tia ủy khuất, cắn môi nói. Ma thập tam cùng kính đáp lời. chùa mẫu, chùa thượng chỉ nhắn nhủ như vậy. người gọi chậm là gì? ác hoàng đột nhiên trừng mắt nhìn ma thập tam. chùa chủ mẫu. Ma thập tam khẩn trương nói. người nói lại lần nữa. Người gọi chấm là gì? Trong mắt ác hoàng lấy lên một tia sát khí Mắt thập tam biến sắc Sao ác hoàng đột nhiên đã nổi giận nhỉ? Ta phải làm thế nào? Vừa nãy mới đáp ứng chủ thượng không được bất kính ác hoàng Nhưng mà bây giờ Ta phải làm thế nào đây? Không gọi chủ mẫu thì gọi là gì? Hoàng Hoàng thượng Mắt thập tam đột nhiên Phúc khí trì lầm Cùng kinh nói <cười> ác Hoàng hừ lạnh, lúc này mới không tiếp tục truy cứu. Ác Hoàng, lúc chưa có nhiều đắc tội mong ngoài lượng thứ. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức cung kính bái lệnh nói, hết cách rồi, cô dẫn quán ra bọn trong tay Ác Hoàng, huống hồ chủ thượng đã trở về, bản thân chỉ còn cách tiếp tục cúi đầu thôi. Ác Hoàng nhìn Tứ Liên Nhân Hoàng một cái, trong mắt chớp qua hàn ý. Mặc dù được đến cổ dẫn của Tứ Liên Nhân Hoàng Nhưng mà đương nhiên ác hoàng sẽ không tự mình động thủ giết Tứ Liên Nhân Hoàng Rốt cục phu quân không giết vương khả Nàng làm sao có thể giết bọn hắn được chứ Chẳng qua Tứ Liên Nhân Hoàng Các người có muốn tiếp tục lập quốc Tranh đấu với đã ác hoàng triều không Ác hoàng trầm giọng này Tứ Liên Nhân Hoàng biến sắc Cái này Đây là ý gì quan thực ý ngại lạ ma thập tam nhớ mày này hạn cho các người trong vòng nửa năm trình lý lại hết thầy tứ liên hoàng triều sau đó chính thức tán quốc thần phục đã ác hoàng triều ở trung thần châu chỉ có một tiếng nói của ma đạo đó là đã ác hoàng triều không cho phép còn có tiếng nói khác ác hoàng lạnh lùng này tứ liên nhân hoàng biến sắc Tán quốc sao Cái này Đây là muốn tức đoạt hết thầy quyền lợi của chúng ta Tứ liên nhân hoặc Chủ thượng đã quay về Các cơ có muốn chấp trường một phương thế lực đối đầu với chủ thượng à Ma Thập Tam đột nhiên kêu này Chủ thượng đã quay về Đại ác hoàng triều này dù là do ác hoàng chấp trường Nhưng mà rất nhanh chủ thượng liền có thể khôi phục tu vi Tới lúc đó Đại ác hoàng triều còn không phải là do chủ thượng nắm quyền sao Chủ thượng chấp trừ ma đạo. Tứ Liên Hoàng Châu cần gì tồn tại nữa? Đối với luyện chuyện ác hoàng muốn thống nhất ma đạo, ma tập tam không mấy lo lắng. Bởi vì chủ thượng xuất quan, mọi thứ đều là do chủ thượng quyết định. Chúng ta không dám. tôi lại ác hoàng. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức ưng tiếng nói. Mặc dù trong lòng Tứ Liên Nhân Hoàng rất không tình nguyện, nhưng mà vừa lấy được thiên đạo đăng tiên châu, sắp thành đăng tiên cảnh, Cũng tính là có chỗ bù đắp Lúc này cũng không dám phản bác Tiếp theo sẽ có người kết nối với các người Nếu ai dám không phối hợp Dù phu quân có tới đây Thì cũng không thể nào cứu được các người đâu Ác hoàng lạnh lùng nói Vâng Tứ liên nhân hoàng ứng tiếng Các người lui ra Ác hoàng trầm giọng phân phó Vâng Tứ liên nhân hoàng và ma thập tam lập tức rút lui Năm người phải tìm tới nơi nào cấp tốc xung kích đăng tiên cảnh. Tự nhiên không dám có chút nào dây dưa. Đợi năm người đi rồi. Ác hoàng đạp bước tiến vào ác thần điện. Chậm rãi ngồi trên bảo tòa. Hoàng thiên phong. Chu hồng y. Tứ bất phàm, nhiếp thanh thanh, cung kính đứng trong điện. viên thiên đạo đăng tiên châu sau cùng kia đông. Hoàng thiên phong. Người ăn đi. Ác hoàng nói. Hoàng thượng. Trên mặt Hoàng Thiên Phong hiện lên một tia khó xử. Dù Hoàng Thiên Phong cũng muốn đề cao tu vi. Nhưng mà thiên đạo đăng tiên châu này do Vương Cô Xuân tưa cho. Hoàng Thiên Phong đều có chút không tình nguyện. ăn đi. Chờ ngươi đạt tới đăng tiên cảnh. chấm có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Nghe vậy Hoàng Thiên Phong mới ngồi ngựa cổ nốt xuống. Các ngươi lui trước đi. Cứ chiếu theo thương lượng trước đó với vương khả mà làm cấp tốc nhất thống mà làm ác hoàng trầm giọng nói vâng chúng nhân đồng thanh ứng tiếng nối đuôi nhau thối lui ra ngoài điện rất nhanh bên trong đại điện chỉ còn lại một mình ác hoàng ác hoàng ngồi trên long ỷ sao vẫn trầm tư phù quân lần này người đi ra có hơi khác thường bên trong chân nguyên đen kiệt kia của vương khả thực là ma khí sao Trước đó lúc ngươi kiểm tra, ta cũng có một sợ ý niệm tuôn vào chân nguyên đen đánh đó của Vương Khả. Thứ trong đó căn bản không phải ma khí. Chỉ là một màu tối đen như mực. Căn bàn không phải ma khí. Càng không phải là sâu đại ma khí. Nhưng mà tại sao ngươi lại nói như vậy? Ngay trước mặt bao người? Người đang giúp Vương Khả che giấu điều gì? Tại sao? Ác Hoàng Sư Vật Trầm Tư Phụ Quân Người biết tứ liên nhân hoàng nuốt vào thiên đạo đăng tiên châu Tu vi liệt sẽ xung kích đến đăng tiên cảnh Thành là đăng tiên cảnh Liệt có thể tự thân bước ra vạn niên cổ trong cơ thể Nhưng mà ngươi lại đưa cổ dẫn vạn niên cổ của bọn hắn cho ta Mục đích là gì? Ngươi có điều gì muốn nói với ta sao? Vì sao ngươi không chính miệng nói cho ta biết? Lúc trước bế quan Đến cả gặp ta một lần ngươi cũng không chịu sao? Tại sao? Thành sắc ác hoàng không giấu được bẻ phức tạp, nghi hoặc khổ sở. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, nàng cứ luôn cảm thấy phù quân đang mưu đồ điều gì đó. Thập vạn Đại Sơn, Phật Đầu Tử Vương Khả nhìn đám đệ tử vương ra đại biểu tỉ, đại biểu ca, tiểu biểu ca, vừa rồi ta đều nghe được. Vừa rồi đều có nghe được không? Ác hoàng sắp phái người tới giao tiếp. Các người lập tức phải phái nhân thủ. Mẫu chóng tiếp quản hết thầy quan chức tứ lại liên hoàng. Không được có gì sai sót. Trước tiên phải giá không toàn bộ quyền lực của tứ liên nhân hoàng. Vương Khả trị trọng nói. Vâng. Đám đệ tử vương gia ưng tiếng nói. Còn nữa. Tiếp quản tứ liên nhân hoàng chiều xong. Lập tức toàn lực phát hành thần vương thể. Phải nhanh. Không chỉ phe ma đảo. Phải chính đạo cũng tương tự. Cấp tốc phát hành. Màu trống lưu thông. Ta muốn khắp nơi ở trong Trung Thành Châu đều có bóng dáng của công ty thần Vương. Ta muốn Thành Vương tệ dài khắp Trung Thành Châu. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng. Đám đệ tử Vương gia đồng thanh ương tiếng. Luân hồi thành đô. Trong một gian đại điện. Cùng Sơn Hải trở về. Nhìn về phía thân ảnh trong bóng tối đại điện. Sư Tôn. Đệ tử làm được, đã hủy kim liên long đại. Nàng, sợi nguyên thần kia của nàng, hẳn cũng đã chết. Cung Sơn Hải cung kính nói. Trong bóng tối là một cái đài sen màu đen. Trên đài sen ngồi một nữ tử. Nếu Vương Khả biết đây, sẽ nhất định phát hiện. Giáng dắp nữ tử này giống hệt đại quang minh Bồ Tát. Chỉ là nhìn qua có vẻ âm trầm hơn một chút đã chết rồi sao? Không, ta cảm thấy nàng ta vẫn còn sống. Nữ tử trầm giọng nói. Không thể nào, Kim Liên Long đài xung kích với lực lượng lớn như vậy, nhắm thẳng đến ma tuôn mà nàng phụ thân vào, phần thân ta chỉ có bị dư ba xung kích mà cũng bị tiêu diệt đi trong nháy mắt. Nàng làm sao có thể không việc gì được chứ? Cung Sân Hải biến sắc nói. Ta hủy mất một phần thân. Ném mất như ý thần trầm, còn gánh đến một thân thương tổn, ngươi lại nói với nàng không có việc gì sao? Ta có thể cảm giác được nàng không có việc gì. Nàng còn sống. Hơn nữa cảm giác lúc này càng ngày càng mãnh liệt. Nữ tử trầm giọng nói, "Cái gì? Cung Sơn hải biến sắc. Đại quang minh Bồ Tát còn sống. Ta cảm giác được" Rất nhanh nàng sẽ quay lại tìm ta. Nữ tờ trầm giọng này. Vậy giờ phải làm như thế nào? Sư tôn? Cung Sơn Hải vô cùng lo lắng. Nàng hẳn trong trạng thái hư nhược cực độ. Người phái người đi ra. Toàn lực tìm kiếm. Nếu có thể tìm ra được thân thể hư nhược của nàng đang ở nơi nào. Thì nhanh chóng giải quyết. Chờ đến lúc nàng khôi phục đỉnh phòng. Khi đó sẽ rất phiền phức. đỡ từ trầm giọng nói. Vậy đại tử thì sao? Sư tôn. Lúc đó người nói ta đã nói thi thể long đế. nếu có thể nhanh chóng giúp bản thể xung kích đến đăng tiên cảnh. Sư tôn. Mong ngài giúp ta. Cung Sơn Hải gấp cáp nói. đỡ tờ liếc nhìn Cung Sơn Hải một cái. Cười lạnh. Người sợ cái gì? Dù nàng khôi phục đình phong thì sao? Một ngàn năm. Ngươi tưởng một ngàn năm nay ta ngồi không một chỗ à? Vâng, sư tôn thần uy. Lúc này Cung Xuân Hải mới yên tâm phần nào. Chẳng qua tu vi ngươi cũng nên đề thằng. Tiếp sau để cho viên rượu chi thần bên ngoài tìm kiếm tung tích của nàng. Ngươi ở lại bên cạnh ta. Giúp ngươi đột phá. đỡ tờ trầm giọng này. ta sư tôn. Cung Xuân Hải cảm kích. Thập vạn Đại Sơn, Phật Đầu Tử Đại Quang Minh Bồ Tát Chuyện Long Ngọc, người không cần lo lắng Ta và ác hoàng có nói chuyện qua Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu Đa tạ Đại Quang Minh Bồ Tát quan tâm Vương Khả trịnh trọng đấy Đại Quang Minh Bồ Tát gật đầu Duyên Phận đúng là kỳ diệu Long Ngọc lại là con gái của bọn hắn A-di-đà Phật Đại Quang Minh Bồ Tát, nhờ người giúp ta xem đồ tôn sắc dục thiên của ngươi hiện tại hắn có vấn đề gì không? Vâng, khả mong đợi nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Tiền bối, sắc dục thiên và tây môn tính đều ở chỗ này. Long bà ở bên đưa phạn hạt cho Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi là muội muội của viên diệu. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Long bà cười này. Vâng. Tỷ tỷ hiện tại thân hãm nhà tù, không biết nên làm thế nào, nào cho phải, tiền bối, ngài có thể cứu tỷ tỷ ta không? Long bà lập tức cung kính cầu xin. Yên tâm, chỉ cần viên rượu không sao, chờ ta khôi phục đỉnh phong, liền có thể cứu nàng ta. Đại con Minh Bồ Tát khẽ gần đầu, đa tạ Bồ Tát. Long bà vô cùng cung kính. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Đại La Kim Bát và luôn hồi bàn hợp khởi lại chăm chú nghiên cứu một lúc lâu. Sắc Dục Thiên đã có thể siêu độ những oán linh Long Tổng này, chẳng qua thủ pháp không đủ, ta lại truyền hắn một chút thủ đoạn, có thể giúp hắn sớm ngày triệt để siêu độ. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói: vậy Liên làm phiền Đại Quang Minh Bồ Tát. Thế học sinh Tây Môn Tĩnh kia của ta thì thế nào? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Tây Môn Tĩnh. Hắn cũng có một phen tạo hóa Tiếp sau, ta sẽ giúp ngươi dạy hắn một chút. Nếu hắn luyện hóa được hết thầy trong luân hồi bàn, nhất định sẽ càng tiến thêm một bước. Đại con Minh Bồ Tát trịnh trọng đấy. Vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu. Vô giới... Đại quang Minh Bồ Tát quay sang nhìn vô giới là hắn Có đệ tử Vô giới là hắn cùng kính này Lần này vì bảo vệ vi sư Người tự nguyện bạo Nguyên thần kích thích lực lượng Cũng bị trọng thương Giờ cùng theo vi sư bế quản vi sư giúp người trị liệu nguyên thần Thuận tiện giúp người Càng tiến thêm một bước Đại quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói Phật Đa tạ sư tôn Vô giới là hắn cảm kích nói. Bồ Tát, người đã mang theo nhiều người bế quan như vậy, hay là uh, lại mang theo cả Long Bà? Vâng, Khả nhìn sang Long Bà về mặt mong chờ đứng bên cạnh. Long Bà. Đại Quan Minh Bồ Tát nghi hoặc. Đúng vậy, nàng không chỉ là muội muội của viên Diệu là Hán, đồng thời cũng là con dâu đồ đệ ngươi. Nếu là người một nhà, cùng một chỗ bế quan chẳng phải là càng tốt sao? Lúc nhàn rỗi có thể cùng chơi chơi mặt trượt đi, lại có người bưng trà rót nước." Vương Khả nói. Đại công minh Bồ tát sừng sốt. "Chơi mặt trượt là cái gì? Bế quan thì cần gì bưng trà rót nước?" "Vương Khả, ngươi đừng có mà gặp máu phun người, cái gì mà con dâu đồ đệ, ngươi đừng có mà ô việt thanh bạch của ta." Vô Giới là hắn lập tức nhảy dựng lên. <cười> Vô Giới, ngươi còn không bằng sắc dục thiên, đồ đệ của ngươi hắn dám làm lắm dám nhận ngươi lại dám làm mà không thèm nhận còn là la hắn sao ngươi còn là nam nhân nữa không vậy ngay lúc đó ta mới tới các ngươi trong phòng quần áo sộc xà sộc sạch suốt cục đang làm cái gì người quên rồi sao vương khả trừng mắt quát ta ta không có phô giới là hắn trừng mắt lại không biết nên giải thích như thế nào đại quan minh bồ tát nhìn long bà một cái rồi hỏi long bà Người có thể nguyện theo cùng ta bế quan không? vạn bốn nguyện ý. Đa tạ Bồ Tát. Long bà lập tức kích động bái lệ. Lúc bái lễ nàng nhìn vô giới lánh một cái. Trong mắt chớp qua nhu tình. Đồng thời cảm tạ lướt nhìn Vương Khả ở nơi không xa. Giúp cuộc cơ hội này là do Vương Khả hỗ trợ tranh thủ mới có được. Vậy có cần ta bố trí cho các người một nơi bí ẩn để mà bế quan không? Vương Khả hỏi. Không cần. Chúng ta tự có chỗ đi. có tự. Đại con Minh Bồ Tát lắc đầu. Bốn tháng sau. Từ hôm nay. Hồng Liên Hoàng Triều thần phục đã Hoàng Triều. Thành là một thành viên của ác Hoàng Triều. Từ đây. Không còn Hồng Liên Hoàng Triều. Hết thầy thuộc về Hồng Liên. Đều là cương thổ đại ác. Cộng tôn đại ác vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế. Một tiếng rèn vang khắp hồng lên thần đô. Công đức vân hải khổng lồ nháy mắt tán giải ra. Tiếp đó liền điên cuồng tràn tới ác thần đô. Tất cả công đức đều hóa thành công đức của đã ác. Đến đây, trung thần châu không còn hồng liên hoàng triều, chỉ còn mỗi đã ác hoàng triều. Đại ác hoàng triều, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bách quan lập tức quỳ xuống bái lệnh bốn tháng qua dưới sự phối hợp mật thiết giữa thuộc hạ vương khả và thủ hạ hoàng thiên phong các chức vị trọng yếu của tứ liên hoàng triều đều đã bị thay thế quan viên tứ liên hoàng triều trước kia lại không trần đề cắt chức mà chỉ là vị vô án điều chuyển đưa đến nơi khác mà nhận chức tuy bách quan không ngừng có lời oán giận song hồng liên nhân hoàng hiệp trợ thần phục đã áp. ai còn dám phản bác đây hết thầy đều được tiến hành trong trật tự ngắn ngắn từ hôm nay hắc liên hoàng triều thành phục đã hoàng triều trở thành một thành viên của đã hoàng triều từ đây không còn hắc liên hoàng triều hết thầy hắc liên hoàng triều đều là cương thổ đã cộng tôn đã vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tam liên hoàng triều còn đại cũng thành phục đại ác hoàng triều hồng liên nhân hoàng mang theo cương thổ nhập ác công tại xã tắc ban thưởng vị trí ma thần Từ nay sẽ là hồng liên ma thần Hắc liên nhân hoàng Mang theo cương thổ thập nhập ác Công tại xã tắc Ban thường vị trí ma thần Từ nay sẽ là hắc liên ma thần Tương tự Bạch liên, tử liên Đều trở thành ma thần Đến đây Ma đạo Trung Thần Châu ngay đón Một trường cự biến kinh thiên động địa Toàn bộ tứ liên nhân hoàng đều hiệu trung đại ác Truyền thành tứ liên ma thần Cũng từ khoảnh khắc này ma đạo chỉ có một thế lực, đó chính là đại ác hoàng triều, hết thầy ma đạo theo đó sôi trào. Nhưng mà tứ liên ma thần sau đó tán quốc nhập đại ác, lại mãi không thấy lộ diện. Thẳng cho đến hai tháng sau, nguyên tử liên thần đô nay là từ liên ma đạo đột nhiên mây đen vẩn vũ, sấm sét vang trời, một cỗ khí tức khủng bố ép xuống, khiến cho bộ số chú dân trên từ liên ma đạo kinh hoàng không thôi. Đây. Đây là thiên kiếp gì vậy? Thật là khủng khiếp. Màu! Màu! Cứu mạng! Bách tính toàn thành kinh hoàng chạy trốn. Chỉ có trên một nơi, lầu các. Mấy tên nam nữ, an tinh đứng đó. Thần sắc lột vẻ hâm mộ. Người cầm đầu chính là Diêm La Hoàng Triều. Hoàng Thiên Sư. Chà! từ liên nhân hoàng đó đang đụng kiếp sao? Không! Không! Phải là tử liên ma thần mới đúng chứ? Đây là đăng tiên kiếp. Con trai Hoàng Thiên Sư ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Đăng tiên kiếp. Tên tử liên ma thần này đúng là vận mệnh tốt. Thiên đạo đăng tiên trâu. Bảo vật như vậy. Không ngờ lại có thể rơi vào trong tay quán. Vương Cô Sơn vẫn là Vương Cô Sơn. Một cô một ngàn năm trước. ra tay thật hào phóng. Chẳng qua cũng tốt. Tự Liên Nhân Hoàng vượt qua kiếp nạn lần này, thành đăng tiên cảnh, đối với chúng ta lại càng là có lợi. Đăng tiên kiếp Đám người sau lưng Hoàng Thiên Sư nhìn với với Tử Liên Nhân Hoàng ở nơi xa. Chỉ thấy từ liên ma thần đạp bước đi ra quanh thân lấp lánh ngàn vạn tinh quang Nhìn lên kiếp vân trên trời Lộ ra một tiêu phấn khởi Tung người lao vút lên trời nghênh đón thiền kiếp Thiện thần đồ Sàn nghiệp viên thần vương số 1 Văn phòng vương khả Vương khả nhìn từ bất phàm với đối diện Biểu tình không khỏi cổ quái Lão tử Giờ ngươi đúng là gan lớn thật đấy Nơi này là bên ngoài thiện thần đô. Ngươi còn dám tới sao? Chả đã không sợ bị công giả chính đạo vây giết à? Ma thần đại ác nhiều người ở đây đều là vô sự. ta còn sợ cái gì? Dốt cuộc đều xảy ra chuyện gì? Đã có người gánh lấy. Từ bất phàm nhấp một ngụm trà cười này. Ta khác người khác ta là nằm vùng mà. Vân Khả giải thích. Từ bất phàm thần tình cổ quái nhìn Vân Khả. Từ lúc nào mà nằm vùng lại trở thành bia đỡ đạn cho việc xuất nhập chính ma lưỡng đạo đây? Hết cách rồi Tìm ngươi mà không thấy đâu Ta đành phải đi theo thủ hạ ngươi Yên ắng tiềm phục đến đây Ngươi ở chỗ này Sao bên ngoài chẳng có chút tin tức nào thế Từ bất phàm hiếu kỳ hỏi <cười> Ta không lộ diện mà thôi Gần đây không ngừng đều phái nhân thủ đi nguyên Nguyên Tứ Liên Hoàng Triều Tiếp nhận quan chức Ta phải làm tổng chỉ huy chứ Nếu mà lộ diện bị thiện hoàng biết được Kéo ta qua làm công thì phải làm sao Mặc dù là lẽ bộ thượng thư đại thiện nhưng mà có thể không đến thì vẫn tốt nhất đừng đi vâng khả nói quan vị lẽ bộ thượng thư đại thiện mà ngươi cũng ghét bỏ từ bất phàm cổ quay không ghét bỏ ta đi lẽ bộ đại thiện làm việc mệt gần chết cũng chỉ giúp người khác làm việc được lợi lộc gì đâu còn không bằng ở trong này làm công cho chính mình ta cũng bận lắm đây chứ còn phải có phải rảnh giang gì đâu vâng khả lập tức nói biểu tình từ bất phàm càng thêm cổ quái đúng rồi tứ liên nhân hoàng đều thành đăng thiên cảnh chuyện này người có biết không đấy từ bất phàm trầm mặc hỏi biết chứ vừa đấy thủ hạ mới đưa tin tới bốn đứa chết tiệt này sao vận khí lại tốt thế không biết ta vừa đến võ thần cảnh còn chưa đi tìm bọn hắn để gây sự bọn họ lại đã đều thành đăng thiên cảnh rồi mẹ nó chứ Giờ nghĩ cách đối phó bọn hắn đã không phải dễ dàng như trước rồi. vương Khả nhíu mày nói. Ngươi còn muốn đối phó bọn hắn sao? Từ bất phạm nghi hoặc. Không phải ta muốn đối phó bọn hắn. Bọn hắn có thù với ta. Ta không tìm bọn hắn gây sự. Bọn họ nhất định sẽ tới tìm tiền phức cho ta. Lại nói ta đang ở nguyên thần cảnh ngon lành. Chính vì bốn đứa chết tiệt bọn hắn. Nhất định phải cùng lúc đánh ta. Cường hành bước ta đến võ thần cảnh nên này. Thù này có thể không báo chắc. Vương Khả tỏ ra vô cùng tức giận. Từ bất phàm đen mặt. Bọn họ giúp ngươi để cao tu vi. Thế mà ngươi cũng kết thù được à? Là ta hiểu sai về quy định kết thù rồi sao? Công pháp tu hành này của ngươi đúng là quỷ gì? Thôn phệ lực lượng người khác để tiến hành đề thăng tu vi. Lại tu luyện đến võ thần cảnh mà còn chưa tự bảo. Đoạn thời gian này có không ít người nghị luận công pháp của ngươi. Thậm chí nghị luận đến cả trước mặt ác hoàng đấy Từ bất phàm nhíu mày này Vậy thì làm sao? Ngươi tưởng rằng ta muốn tu cái công pháp này chắc. Ta cũng là bị ép thôi. Vương Khả thở dài. Từ bất phàm đen mặt. Đúng rồi. Gần đây không phải mấy người các người rất bận à. Lão Hoàng cũng thành đăng tiên cảnh. Hiện tại hình như đang xử lý chuyện bạo loạn trong cương thổ từ Liên Hoàng Triều. Đều là ngươi. Lão Trù, Lão nhiếp đang chạy. Sao ngươi lại rảnh rỗi tới chỗ này vậy? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Hoang thượng sai ta mang đến cho người bốn phần cổ dẫn. Từ bất phàm lật tay lấy ra một chiếc hộp ngọc. Cổ dẫn. Vâng khả sừng xuất. Là cổ dẫn của tứ liên ma thần. Hoang thượng nói, rốt cục ngươi và tứ liên ma thần có thù, thứ này tính là phần thưởng cho việc ngươi hộ giá Long Ngọc. Từ bất phạm nói. Cổ dẫn vạn niên cổ. Mẹ nó. Giờ cho ta thứ này thì có ích gì chứ? Sao không đưa ta sớm một chút đi? Tứ liên ma thần đều đã thành đăng Thiên cảnh rồi. Có thể áp chế vạn điên cổ. Sau đó từ từ khu trừ. Nếu hoàng thượng sớm đưa cho ta, ta thúc giục ngay lúc ma thần độ kiếp thì là tốt biết mấy. Đúng là phía của trời mà. Vương Khả buồn bực. Nhìn bốn đạo cổ dẫn trong hồ ngọc nơi tay. Vương Khả hận không thể quăng nó xuống đất. Giờ đưa thứ này làm mẹ gì chứ? Tứ liên ma thần đã vượt qua thiên kiếp rồi. Ta còn cần thứ này làm quái gì? Ác hoàng không phải không thể đưa sớm hơn cho người Mà là phải đợi tứ liên ma thần bước vào đăng tiên cảnh Bước có thể đưa cho người Từ bất phàm giải thích Vì sao? Chả lẽ ác hoàng không biết vì khi bọn họ độ kiếp Mới là thời cơ tốt nhất để thúc giục bạn niên cổ à? Vương Khả nghi hoặc nói Thiên đạo đăng tiên châu là bạn ân thưởng Của vương cô Sơn ban cho tứ liên ma thần Giúp bọn hắn đạt tới đăng tiên cảnh Ác hoàng sẽ không động đến bọn hắn Cũng không cho phép nhúng tay động đến bọn hắn Đây là sự tôn trọng của ác hoàng dành cho phu quân nặng. Vậy nên, ác hoàng sẽ không phá hoại quá trình tứ liên ma thần và ma thập tan đạt tới đăng tiên cảnh. Nhưng mà sau khi tứ liên ma thần đạt tới đăng tiên cảnh, đồng nghĩa với ân thường kia cũng kết thúc. Ác hoàng nên cho phép chúng ta động thủ. Từ bất phạm nói. Phiền tói thế. Ta còn tưởng ác hoàng và vương cô Sơn có xích mích. Bọn họ đây là... Vương Khả thần sắc cổ quay nói. Tình cảm giữa Á Hoàng và Vương Cô Sơn cực kỳ thâm hậu, làm sao có tùy tiện chở mặt được chứ? Từ bất phàm lắc đầu. Nhưng mà giờ đưa ta thứ này cũng đã vô dụng rồi. Đăng Tiên Cảnh có thể áp chế, đồng thời chậm rãi khu trừ vạn niên cổ trong cơ thể. Vương Khả nhíu mày nói. Á Hoàng nói, tứ liên ma thần vừa mới bước vào tầng thứ nhất Đăng Tiên Cảnh, không có một hai năm thì không cách nào có thể khu trừ vạn niên cổ. Tiếp sau, dù bọn họ có áp chế được vạn niên cổ. Chỉ cần thúc giục cổ dẫn Cũng sẽ kích thích đến chút ảnh hưởng đối với bọn hắn Từ bất phàm giải thích nói Chút ảnh hưởng à Thế thì tác dụng mẹ gì Vương Khả nhú mày. Người không cần thì thôi Quay đầu trả lại tróa khoảng Từ bất phàm trượt mắt nói Cần cần chứ ta chỉ là thuận miệng nói bậy mà Vương Khả đập tức cười bồi Nhận đến cổ dẫn Chút ảnh hưởng cũng được Không cần thì phí À đúng rồi Bốn đạo cổ dẫn này, ngươi chỉ cần tùy tiện phái người đưa đến cho ta là được. Cần gì phải đích thân chạy một chuyến không phải gần đây các ngươi đang rất bận à? Vương Khải Hiếu Kỳ hỏi. Từ bất phàm nhú mày, ta tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giúp á? Vương Khải Hiếu Kỳ nói. Ngươi không đi tìm chu Hồng Y, lại đi tìm ta giúp cái gì? Từ Trọng Sơn, ca ca Bị Hoàng Thiên Sư ở Diêm Lạc Hoàng triều luyện thành phân thân Ta muốn tìm ra phân thân kia Dù ca, ca tết chết rồi Nhưng mà không thể để làm nhục thi thể ca, ca ta Chính mà khác biệt Lần này tới Là muốn người phái người giúp ta Tìm trong chính đạo xem xem Từ bất phà hít sau một hơi rồi nói: Ca, ca của ngươi Vâng Khả khẽ nhú mày. Năm đó từ Trọng Sơn đi ra thập vạn Đại Sơn Thường rằng được tiền bối đạo môn nào đó coi trọng. Đi được chỗ dựa, kết quả đã bị luyện thành phân thân Hoàng Thiên Sư. Hẳn là bị Hoàng Thiên Sư hại chết. Chỉ là Hoàng Thiên Sư kia cực kỳ giàu hoạt. Không ngừng phân thân một mực, không tìm thấy phân thân tử trọng sân đâu cả. Được. Đừng tìm nữa. Ta lập tức phải tới Diêm La Hoàng trường một chuyến. Nếu người có giành, thì đi luôn cùng đi. Vâng Khả trị trọng này người muốn đi diêm la hoàng chiều từ bất phàm kinh ngạc đúng bên kia xảy ra chút chuyện vương khả cười khổ nói từ bất phàm đang muốn dò hỏi ngoài cửa chợt truyền đến tiếng kêu của thuộc hạ vương khả gia chủ hai vị quản lý trường chính đạo trương thần hư đã tới cho bọn họ vào vương khả mở miệng nói vâng ngoài cửa truyền đến tiếng đạp của tên thuộc hạ Ngoài cửa chuyển đến tiếng đáp của tên thuộc hạ Từ bất phạm Người tạm lánh phòng ở bên chờ một lúc nhé vương khả nhìn sang từ bất phạm nói Từ bất phạm gật đầu Lần này lên lén đến đây Mặc dù biết trương chính đạo trương thần hư và vương khả có quan hệ rất tốt Nhưng mà tốt nhất vẫn nên tránh đi két một tiếng Trường chính đạo đẩy cửa vào Vân khả Người vội vã tìm chúng ta tới như vậy làm gì Trương Thần Hư mới vừa đổ kiếp xong Còn chưa kịp bắt tay cùng cố tu vi Trương Chính Đạo tiến lên vào trong phòng Ngay ngang ngồi xuống Hả Vừa có người tới sao Đây là trà còn thừa Trương Chính Đạo hiếu kỳ Vâng Khả mặc kệ Trương Chính Đạo Quay sang nhìn Trương Thần Hư này Người đã đột phá đến võ thần cảnh sao Đúng Viên thuốc già giả lưu lại cho chúng ta kia Bên trong ẩn chứa lực lượng không nổ Ta cũng mới vừa hấp thu xong Cảm giác võ thần cảnh đúng là không sai Trương <cười> thần Hư hài lòng cười lớn nói: Người đắc chí cái gì Cùng viên thuốc đấy Ta chỉ mất một tháng liền vượt qua võ thần kiếp Người lại phải dùng nửa năm Còn mặt dày đắc ý nữa Trường chính đạo khinh thường nói: Ta khác người khác Ta chỉ thoa ngoài ra Người lại uống vào tự nhiên là khác chứ Người biết viên thuốc kia làm thực cái gì không? Trương Thần Hư đắc ý hỏi ngược lại. Sắc mặt Trương Chính Đạo tối sầm, hiển nhiên là không muốn đi truy đến cùng việc này. Vâng hả? Người gọi chúng ta từ xa xôi tới làm gì? Trương Chính Đạo lập tức đổi chủ đề. Đúng vậy. Ta còn có cả đống việc ở thập vạn Đại Sơn này. Còn cả thần vương lưu vật nữa. Hiện tại ta sắp bận điên rồi đấy. Trương Thần Hư nhớ bài nói. Các người không biết à? Vương Khả nhớ mày nói Hả? Biết cái gì? Trường Chính Đạo khó hiểu Đúng vậy Ngươi hỏi không đầu không đuôi như thế Ta làm sao mà biết chuyện gì? Trương Thần Hư cũng trừng mắt nói Cha người chết rồi Vương Khả nói Trường Chính Đạo Trương Thần Hư sừng sốt Hai người ngây mất một lúc Cha người mới chết Hai người gần như đồng thời mở miệng mắng Vương Khả Là thật đấy Trương Thần Hư Cha ngươi chết thật rồi. Đây là tình báo vừa lấy được hôm nay. đây ngươi nhìn đi. Vương Khả lập tức đưa tới một phong thư. trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả. Xong vẫn tiếp lấy phong thư mở ra đọc. trương Chiến Đạo cũng ngay đầu nhìn nội dung trong thư. Hả? Làm sao? Làm sao có thể chứ? Điều này làm sao có thể? trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Cha ngươi chết thật rồi. trương Chiến Đạo cũng cả kênh. Đây không phải là thực, nhất định không phải là thực, vâng khả ngươi nói đi. Trương Thần Hư lập tức kinh hoàng nói. Hành đã là 10 ngày. 10 ngày nay, chàng ngươi một mực không ra khỏi cửa, hơn đỡ nhà ngươi một mực phong tỏa tin tức. Công ty Thần Vân chúng ta có phân bộ ở Diêm La Thần Đô. Đệ tử Vân ra nơi đó hiếu kỳ thăm dò một phen, thấy không chỉ nhà ngươi yên ắng phòng bế, một ít tông tộc bản ra cũng bắt đầu bị phong tỏa, chính bởi thế bọn họ mới cảm thấy không thích hợp. Người của ta thật không dễ dàng Mới tiềm phục được vào trong nhà ngươi Phát hiện trong nhà ngươi Treo đầy vải trắng Cha ngươi nằm trong quan tài ấy Vương Khả nói Không thể nào Nếu cha ta chết rồi tại sao Không có người đến nói cho ta biết Trương Thần Hư gấp gáp hỏi Đã bảo là phong tỏa tin tức Sao bọn họ còn truyền tin cho ngươi được chứ Vương Khả trầm giọng, Không được Không được ta phải quay về xem Ta phải lập tức quay về đây Trương Thần Hư hút hoảng đấy Đại bá chết rồi sao? Hồi nãy tin tức còn bị cố ý phong tỏa. Đến cùng là vì sao? Vương Khả, ngươi còn có tin tức nào khác không? Trường Chính Đạo nhìn Vương Khả trầm giọng nói: Không. Chẳng qua cha Trương Thần Hư chết bất đắc kỳ tử. Khẳng định là có âm mưu. Mà ở Diêm La Hoàng Triều, người có thể phong tỏa tin tức này nhất định phải có quyền thế cường đại. Các người hiện tại vừa khéo cũng là võ thần cảnh chúng ta cùng lúc bồi bốn người đi một chuyến vương khả nói được trương chính đạo lập tức ứng tiếng đi đi trương thần hư bách không kịp mà muốn xông ra Từ bất vào chính người theo sau Đếm sẽ la hoàng triều gặp lại vương khả quay sang gian phòng bên kia kêu nói trương chính đạo trương thần hư nghi hoặc nhưng mà trong lúc này lòng nóng như dở lửa đốt tự nhiên không tiện truy cứu nhiều tùy theo vương khả lao nhanh ra cao ốc, nhắm thẳng về hướng diêm la hoàng triều ở hướng đông. đợi cho vương khả đi rồi, từ bất phàm mới lặng lẽ đi theo. tốc độ đám người vương khả rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đã tới diêm la hoàng triều. từ xa đã có thể nhìn thấy thành trì khổng lồ, giáp biển. trên trời có biển, có mây, có biển mây công đức. thành trì ở phía dưới chính là diêm la thần đô. chẳng có lúc này cả ba người đều không có tâm tình quan sát diêm la thần đô mà hạ xuống một hải đảo cạnh đó. Trên hải đảo tràn ngập sương mù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số cung điện trận pháp. Đó là Thiên Sư Đảo, trên đảo chính là nơi trú đóng của Thiên Sư Điện, nhà đại bá, nhà chúng ta ngày kia. Trường Chính Đạo chỉ Trưng, Thiên Sư Điện cách đó không xa. Lúc này Trương Thần Hư gấp gáp muốn về nhà, không muốn trì hoãn dù chỉ một giây, Nhà mắt liền bay thẳng tới. Trương Thần Hư đừng nắm Chúng ta trước xem xét tình hình cái đã Người của ta báo nói Người nhà bị phong tỏa Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Trước xem rồi tính Vân Khả kêu lên Ta không chờ được nữa Trương Thần Hư vẫn kiên trì Mắt tết cửa lớn trước mắt châu hai chữ Trương Phủ Dừng lại người đào Từ cửa ra vào lập tức xông ra hai nam tử Khoác đạo bào cản lại Trương Thần Hư Cút Trương Thần Hư trừng mắt quát Ba một tiếng nháy mắt, hai nam tử đạo bào bị đánh bay, Trương Thần Hư mở cửa xông vào. Vừa vào trong, chỉ thấy trong nhà châu đầy vải trắng. "Cha! Cha!" Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. "Công tử trở về." Một tên quản gia Trương Phổ, thân khoác tăng bào, ngạc nhiên nhìn Trương Thần Hư. "Cha ta đâu?" Trương Thần Hư kêu lên. "Ở ở đại sảnh ở Trên mặt quản gia kia lập tức hiện vẻ bi thường. Trương phủ này. Có âm trướng trận. Còn có trận pháp cách âm. Trận pháp xương mù. Có gì đó không đúng. Vương Khả sâm mặt đại nói. cha Lại xuất sẵn sông thẳng vào trong đại đường. Lúc này trương thần hư đã không lo được cái khác. Thế được vài trắng khắp bốn phía lại càng kinh hoạt. Không chút do dự vọt vào. Vương Khả, ta cũng đi vào xem xem. Nếu đã bá chết thật rồi, phía già già ta không biết phải nói thế nào đây. Trường chính đạo lo lắng vọt tới. Dù trong lòng Vương Khả đầy nghi hoặc, sau lúc này cũng vội vàng tiến vào theo. Rốt cục, trường đông lai này rất có thể là cha vợ mình. Hết cách rồi. Dù có khả năng gặp nguy hiểm cũng phải vào. Lại nói, giờ mình đã có lực lượng nhất định, sợ cái quái gì. Lập tức cả đám tiến đến hậu viện đại đường trong hành năng hậu viện. Một ít người khóc lóc đứng đấy, một chiếc quan tài đặt trên linh đường, bên cạnh là một nữ tử trung niên mặc đạo bào quỳ gối xuống đất, trong mắt đỏ bừng, thân khoác tang phục, thân sắc bi thực. Công tử. Công tử trở về. Công tử. Sao giờ ngươi biết trở về? Thần hư, người không thể gặp mặt đại ca lần cuối. Đám người trong nội viện đập tức vây lại. Nhưng mà Trương Thần Hư căn bản không nhìn đám người này mà nhào thẳng tới quan tài. Nắp quan tài còn không đại lại. Lúc này bên trong đang nằm một vị nam tử. Không phải Trương Đông Lai thì là ai? Cha! Cha! Đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao cha lại thế này? Trương Thần Hư lập tức kêu lên bì thống. Thật chết rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Trường chính đạo sốt sắng chạy tới Kiểm tra thi thể trong quan tài biến sắc nói Đại bá Đã xảy ra chuyện gì Đại bá mới vào võ thần cảnh sao lại chết được chứ Cha ta sao thế này Sao cha ta lại chết Trường thần hư trong mắt họ đỏ hồng Quay mặt nhìn về phía đám đông. Sao các người lại quay về Hư nhi Còn cả người nữa Trường chính đạo Sao các người lại quay về không hay Nữ tử trung niên quỳ bên, bên cạnh trận biến sắc. Cửu rượu sư thúc, "Cha ta chết như thế nào? Cha ta chết như thế nào?" Trương Thần Hư rưng rưng nhìn về phía nữ tử kia. Cửu rượu chân nhân, "Là ai hại chết đại bá ta?" Trương Chấn Đạo cũng gấp gáp hỏi. Nữ tử trung niên đột nhiên cả kinh biến sắc nói, "Các người, các người bọc, mau đi nhanh đi, mang theo thi thể cha ngươi, mang theo ta rời đi." Chàng người có thể cứu được nhanh lên Cái gì Trương thần hư sừng rốt Các người trúng kế Đây là bẫy dập một cái bẫy đập bố trí chờ các ngươi Nữ tử trung niên nôn nóng hối thúc Vương khả biến sắc Lập tức muốn xông ra trương phủ Oanh một tiếng Đúng vào lúc này Trong trương phủ đột ngột xuất hiện một kết giới đèn nhánh Vô số đống lửa màu đỏ tía Bao trùm trương phủ Khiến cho người không có chỗ để trốn Hết trường rồi. Nghĩa đây nhé mọi người. Và ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Xin chào. Và rất hy vọng nhận được nhiều like cũng như là nhiều view của mọi người. Và những cái tập về cuối của bộ truyện này. Xin chào. Để xem trường phụ đang xảy ra vấn đề gì để ngày mai nhé.